Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra khỏi mùng, bà cụ bước nhẹ khỏi căn buồng, đóng cửa lại. Bà lầm lũi bước thẳng ra ngoài sau nhà, chạy như bay bà cụ phi thẳng vào trong bụi mắm. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng của anh Thuần không dám ngủ từ tối đến giờ, chỉ đợi mong cho trời mau sáng. Cứ như vậy đêm qua là một đêm dài nhất của hai vợ chồng. Luôn nghĩ về câu nói cũng như những hành động kỳ quái của bà cụ. Bước ra khỏi buồn, chị Hà chậm chậm bước ra, nhìn căn buồn của bà cụ thì chỉ hốt hoảng, khi thấy bà cụ đang nằm đắp mền kín mít, cứ như bà cụ sợ trời sáng. Lúc này, chị Hà bước lại rồi hỏi, mẹ, mẹ khỏe chứ à, để con lấy nước lau mình cho mẹ nhé. Tiếng đắp trầm đục của bà cụ vang lên, tao thấy trong người không được khỏe. Chị Hà tiến lại gần bà dự định vén tấm mùng của bà lên Nhưng chị khựng lại khi nghe bà quát Mày làm gì thế? Không được mở mùng Mày dám mở tao sẽ ăn thịt mày đó Sân mình chị lùi lại trên tay run lầy bầy Chị thấy bàn tay của bà mọc ra những móng vuốt sắc nhọn Dài khoảng 2cm Nấu cái gì ăn chưa? Tao đói bụng quá còn nấu thì bới cho tao bát cơm và một cây đùi gà sống cho tao chị lắp bắp vâng dạ chị lùi lại sau nhà đợi cho anh thuần về sẽ nói cho anh thuần nghe trưa hôm đó anh thuần về chỉ kéo chồng vào trong bếp rồi nói vội sáng nay mẹ đòi ăn cơm với thịt cả sống em nghĩ mẹ mình bị quỷ nhập rồi anh anh thuần liền xua tay đáp mình nói gì vậy mẹ chắc lớn tuổi bị gì đó về thần kinh mà thôi thần kinh gì mà thần kinh tối qua mẹ lè cả cái lưỡi dài tư vậy chứ không phải là quỷ sao Anh Thuần vội nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua Anh vội nói với vợ Mai là ngày nhà mình cúng giảm rồi Mình làm thật nhiều thức ăn Và mình mua hẳn cái đầu heo về Tôi vì bà sẽ tính cách sát thực mẹ Xem có phải là bị quỷ nhập hay không Sáng ngày hôm sau Chị Hà nghe lời của chồng Mua hẳn một chiếc đầu heo rất lớn Đặt ở chiếc bàn ở giữa nhà Chỉ bước hẳn ra sông nhà Tôi đã mua đầu heo rồi đó Ông định cúng ha Anh Thuần lắc đầu nhìn vợ Rồi anh đứng dậy kéo chị ra sau nhà Anh nói nhỏ vào tai Hôm qua mình nói là mẹ mình bị quỳ nhập Đúng nhưng mà hôm qua tôi phản bác lại Là vì có mẹ ở đó Nếu mẹ mà nghe được là không có hay Em quên bữa tối hôm đó bà đã nói gì sao Bà biết chuyện vợ chồng mình nhìn thấy Bà sẽ ăn thịt sống như vậy Là bà sẽ ăn thịt luôn cả hai vợ chồng đó Anh Thuận kéo vợ ra xa hơn Ngồi kế bụi che gai Anh Thuận nói Hôm qua tôi có liên huyện và ghé thăm nhà của cụ bá Phục. Cụ già rồi cho nên chuyện này tôi nghĩ át hẳn là cụ sẽ biết. Tôi đem hẳn đầu đưa câu chuyện kể lại cho cụ nghe. Thì cụ có nói là ta biết mẹ mày bị cái gì rồi. Anh Thuần gần gù không hiểu anh vội hỏi. Là là bị gì thưa cụ bá? Trên một điếu thuốc cụ bá liền nói. Tán thi hành sát. Người nhân gian thường gọi là quỷ nhập trang. Giật bắn mình anh Thuần khẽ lắc đầu. Không thể nào đâu ạ Mẹ có con khỏe lắm mà Giết một điếu thuốc Cụ bá liền nói với một cây giọng rất nghiêm nghị Hiện tượng tán thi hành sát Là do một linh hồn oán khí do chết oan thành quỷ Quỷ đói ở đây là ngạ quỷ Có thể nhìn thấy được dương khí Của người dương mạnh hay yếu Đối tượng mà ngạ quỷ tìm đến Là những người già dương khí đã bị suy yếu Vì tuổi tác Và nó có thể khiến cho người đó mất vào kích giả rất xấu Để tạo thành tán thi Nghĩa là quỷ có thân Vậy vậy thì tán thi có đáng sợ không thưa cụ? Cô bá khẽ cười rồi đáp lại. Tán thi hút máu người để tạo thành dương sinh, để nuôi sống cơ thể mà nó nhập vào. Khi mới chỉ là tán thi thông thường thì gà vịt cả đồ sống có mùi tanh của động vật đều là những thứ mà con ngoạ quỷ này tìm đến. Nhưng mà dương khí của máu động vật không có nhiều. Khi đó đã gần trở thành tán thi hành sát thì đối tượng mà nó hướng đến là con người và đối tượng nguy cấp bây giờ là vợ chồng của anh. Vợ chồng của anh đang gặp nguy hiểm đó Anh Thuần giật bắn mình hỏi cụ bá Bây giờ con phải làm sao à Ta vẫn chưa biết mẹ của cậu Có phải bị tán thi hay không Cho nên ta chỉ cậu một cách để xác thực nó Hai mắt của anh Thuần Sáng lên mừng rỡ Là cách gì ạ Nhà cụ bá chỉ giúp cho con Cách này của ta rất là hiệu nghiệm Nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý trước khi cậu làm Cho nên cậu nên nói với vợ Hai người chuẩn bị cho ta một cái đầu heo Nhưng phải là đầu heo còn sống, có mùi máu, đầu heo vầy to, đặt vào một cái mâm cổ để ở giữa giàn nhà. Rồi vợ chồng quanh xét tìm một chỗ nào đó càng tối càng tốt, nơi dễ quan sát thấy được bà cụ và cái đầu heo đó. Và mỗi người cầm cho ta một nhành liễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.